chương 567, cứu vớt tiên đạo tiên đạo hòa quang mệnh quân nghe xong lâm vào trong trầm mặc cái tên này hắn cảm giác đến giống như nghe qua hắn bắt đầu tìm tòi trí nhớ của mình khương tiền không tiếp tục lên tiếng mặc kệ đối phương có nghe nói qua hay không tiên đạo hắn tin tưởng r a r a đã chấn nhiếp đối phương cũng không biết ta khi nào có thể luyện chế ra như thế trí bảo khương tiền lòng mang mong đợi nghĩ đến tu tiên giả đều sát nhập thôn tính luyện bảo năng lực không có luyện chế qua pháp bảo tu tiên giả căn bản không tính chân chính tu tiên giả hòa quang mệnh quân đột nhiên hỏi ta nhìn ngươi một thân bảo vật rất là không đơn giản còn có r a r a ngươi ngụm kia đại đỉnh đây coi như là tiên đạo ưu thế sao có thể sáng tạo mạnh mẽ bảo vật tác chiến đạo thống không ít trước kia hòa quang mệnh quân rất khinh thường dạng này đạo thống hắn thấy đây đều là ngoại vật chi đạo tai hại quá lớn một khi mất đi bảo vật tự thân sinh tồn năng lực liền sẽ giảm mạnh nhưng hôm nay nhìn thấy đạo tổ bảo vật hắn bị chấn động đến nhất là bị ngụm kia đại đỉnh hút đi vào lúc loại kia tuyệt vọng nghe thở cảm giác làm hắn đến nay nhớ tới đều không rét mà run có khả năng nói như vậy khương tiền gật đầu nói cùng võ đạo so ra tiên đạo pháp bảo tác dụng xác thực to lớn thậm chí có thể giúp tu tiên giả vượt cảnh giới chiến đấu võ đạo cũng có thần binh nhưng này chút thần binh cũng chỉ là tăng cường võ nguyên lực phá hoại không giống tiên đạo pháp bảo càng có tạo hóa diệu dụng phảng phất đem đại đạo lực lượng cụ hiện hòa quang mệnh quân nghe xong cười nói rất không tệ để cho ta mở rộng tầm mắt chẳng qua là mở rộng tầm mắt khương tiền trong lòng như vậy nghĩ đến tại về sau dọc đường hòa quang mệnh quân biểu hiện được rất nhiệt tình vì hắn giới thiệu huyền mệnh dần dần khương tiền cũng bị huyền mệnh nội tình rung động đến huyền mệnh càng mạnh hắn đối với kế tiếp thối mệnh chỉ chuyến đi liền càng ngày càng chờ mong khương trường sinh cũng không trở về côn luân giới mà là một đường chạy tới chư thiên đại đạo thụ. Chư thiên đại đạo thụ vị trí hư không tràn ngập cuồn cuộn tử khí, lộ ra cực kỳ thần bí mới vừa gia nhập vùng hư không này, hắn từ xa nhìn lại, chư thiên đại đạo thụ tại cuồn cuộn sương mù tím che đậy dưới, lộ ra như vậy vĩ ngạn, như trèo chống vũ trụ sáng thế thần. Khương Trường Sinh âm thầm thất vọng, vạn vật tam thiên đỉnh bên trong bảy người cũng không có mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng. Một là này bảy người cũng không phải là hướng về phía hắn tới. hay là hai bên trước đó không có bất kỳ cái gì nhân quả, thậm chí bọn hắn cũng không kịp hướng khương trường sinh ra tay. Hắn lưỡng lự muốn hay không đem bọn hắn phóng xuất, lại đánh một trận. Nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi, hắn thực lực vượt xa trong đỉnh bảy người, coi như thành sinh tồn ban thưởng đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, không cần thiết lưu lại tai họa ngầm. Trước đó ngọn lửa cháy bừng bừng diễn quân cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng vẫn là để lại cho hắn nguyền rủa. chuyện như vậy cũng không thể lại phát sinh. đã nhiều năm như vậy ngọn lửa cháy bừng bừng diễn quân nguyên rùa đã suy yếu không ít theo khương trường sinh càng ngày càng mạnh cỗ nguyên rùa này lực lượng không sớm thì muộn tiêu vong khương trường sinh rơi vào chư thiên đại đạo thụ trước ngồi tĩnh tỏa ở dưới cây phân thân của hắn tại mấy ngàn vạn trượng cao trên nhánh cây chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn không có đứng dậy cũng không có lên tiếng bọn hắn bản thân liền là một thể không cần trao đổi ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh xuất ra vạn vật tam thiên đỉnh đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Này bảy người không đơn giản, cho nên hắn cảm thấy tại đại thiên thế giới dò xét càng ổn thỏa, tránh cho ảnh hưởng đến hư không vô tận, mà lại phụ cận có phân thân của hắn cảnh giác chung quanh, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Vạn vật tam thiên đỉnh bên trong, đi s ă n hòa quang mệnh quân trần khư thất hung đã ngưng tụ thành hình người, chỉ là bọn hắn trên thân còn bảo lưu lấy bản thể đặc thù, chẳng qua là từng cái t h o ậ t nhìn quái dị, so yêu ma còn yêu ma, nhìn xem liền kinh dị đáng sợ. giờ phút này bọn hắn đang gặp hỗn nguyên cấm chế chấn áp đủ loại lực lượng đáng sợ tàn phá lấy bọn hắn để bọn hắn không chỗ có thể trốn chỉ có thể chịu được cực hạn thống khổ khương trường sinh chú ý tới trên người bọn họ cũng có loại n g u y ề n rùa lực lượng nói cách khác bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải là bộ dáng như thế mà là bị một loại nào đó n g u y ề n rùa lực lượng tàn phá thành dạng này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở ra đại đạo chi nhãn đỉnh nội thế giới thương khung xuất hiện một đầu màu vàng kim dựng thẳng mắt con ngươi khóa chặt trong đó một đạo thân ảnh. Bây giờ khương trường sinh thi triển đại đạo chi nhãn thần thông, không cần đối đầu ánh mắt, trực tiếp liền bao phủ mục tiêu. Hắn trước thi triển cửu trọng cực nhạc ngục, nhưng nay tôn hung vật ý chí trong nháy mắt sụp đổ. Hắn bắt đầu tìm tòi đối phương trí nhớ, hiểu rõ quá khứ của bọn hắn, thuận tiện hiểu đại thiên thế giới. Trần Khư thất hung. Trần Khư, đây là khương trường sinh tiếp xúc đến phe thứ tư siêu thoát đạo thống, hơn nữa còn là biến mất siêu thoát đạo thống. cái này cũng dẫn đến những cái kia nguyên bản hắn vô pháp theo dõi tồn tại đều hiển hiện ra bị hắn đọc đến trí chí nhớ chính là trần khư thất hung bên trong thủ lĩnh cừu hung sở dĩ lựa chọn hắn tự nhiên là bởi vì hắn tối cường cừu hung trí nhớ vô cùng cuồn cuộn dù cho là khương trường sinh cũng cần tốn thời gian đi hấp thu ba ngàn thiên địa hắc ám đế đình đế lục phía trên một t ò a màu đen cung điện trôi nổi ở trên không trung trong điện thiên cơ huyền lão đang đánh giá khương nghĩa hắn càng xem càng hài lòng, cười nói: tiểu tử ngươi coi như đi đại thiên thế giới cũng có thể rất tốt sống sót thế nào? khi nào đi tới đại thiên thế giới sông s á o lúc này mới bao nhiêu năm, tiểu tử này vậy mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn phảng phất tại chứng kiến kỷ nguyên mới đến. khương nghĩa tất nhiên sẽ trở thành tiên đạo kỷ nguyên mang tính tiêu chí nhân vật. khương nghĩa lắc đầu cười nói: võ đạo đại kiếp còn chưa kết thúc, ta há có thể rời đi. thiên cơ huyền lão khoát tay nói: nhanh. mặc dù gần đây xuất hiện không ít nhân vật cường hoành, nhưng tiên đạo chính là đại thế hồng lưu đã thế không thể đỡ để tứ thiên giới những cái kia khủng bố r a hỏa nếu là ra tay đại thế đem định để tứ thiên giới uy danh đã tại thần du đại thiên địa truyền ra khương nghĩa đều từng bị kinh động qua nhưng hắn không thể không chịu phục chính mình xác thực không bằng vạn phật thủy tổ bất quá hắn còn trẻ có đuổi theo cơ hội chờ chung kết đại kiếp ta liền đi tới đại thiên thế giới thái bình không thích hợp ta chỉ có dung chuyển hắc ám hoàn cảnh mới thích hợp ta đi mạnh lên. Khương Nghĩa bình tĩnh nói. Thiên Cơ Huyền lão tựa hồ nghe ra cái gì, nếu mày hỏi nhất định phải làm thế này sao? Khương Nghĩa gật đầu nói, đại kiếp cũng không phải chiến tranh, này hư không bên trong nghiệp lực ngươi không cảm giác được à? Tiên đạo muốn chân chính chung kết đại kiếp, ta liền phải gánh chịu chúng sinh c ử u hận, vừa vặn khiến cho ta rời đi nơi này, đuổi theo càng cao tương lai. Thiên Cơ Huyền lão cảm khái nói, cho nên ngươi sáng lập hắc ám đế đ n h ngươi sớm liền nghĩ đến một ngày này. Khương Nghĩa thở dài một hơi, nói: phụ thân ta tính tình, ta rõ ràng nhất, chớ nhìn hắn gần đây một mực tại khai chiến, kỳ thật hắn trong lòng khẳng định hết sức dày vò, thiên đình không thể trở thành thô bạo bá đạo thế lực, mà là muốn trở thành chúng sinh trong lòng đáng giá tín nhiệm tiên thần tín ngưỡng, cho nên ta không thể ngồi xem thiên đình hoành hành bá đạo xuống, cùng ta cùng một chỗ đi, huyết tẩy ba ngàn thiên địa, trở thành hư không vô tận tội nhân, lại chật vật bị khu trục. Nói đến phần sau. hắn lộ ra nụ cười, ngữ khí ngả ngớn. thiên cơ huyền lão trợn trắng mắt, nói: ngươi còn muốn lại tra tấn ta, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi gặp nạn. khương nghĩa cười nói: huyền lão, ngươi theo đại thiên thế giới trở về, khẳng định chịu không ít khổ đầu, ngươi liền không muốn tìm hồi trở lại mặt mũi. đừng sợ, về sau ta cho ngươi chỗ dựa. thiên cơ huyền lão bĩu môi nói: chỉ dựa vào ngươi, ta cũng không tin. còn có ta đại ca đâu, hắn là vạn cổ sát tinh, cùng ta tuyệt phối. có hai huynh đệ chúng ta cho ngươi chỗ dựa về sau đều là người khác sợ chúng ta khương nghĩa mong đợi nói ra vừa nghĩ tới đại thiên thế giới hắn hùng tâm liền bị nhen lửa dứt bỏ tiên đạo hắn tự giác tại hư không vô tận đã không có địch thủ đệ tứ thiên giới là có rất nhiều kinh khủng tồn tại nhưng bọn hắn đều thuộc về tiên đạo hắn tuyệt sẽ không đối phó người trong đồng đạo thiên cơ huyền lão nghe xong lộ ra vẻ chờ mong trước kia hắn là sợ đại thiên thế giới hiện tại hắn còn thật không sợ, có mạnh mẽ như thế tiên đạo ở sau lưng chỗ dựa, hắn sợ cái gì? võ đạo không dung hắn nhưng tiên đạo cho hắn, mà lại ra ra của ta tất nhiên sẽ tại đại thiên thế giới xây dựng thiên giới, đến lúc đó ngươi mệt mỏi cũng có nơi đặt chân, cũng không phải nhất định phải một mực đi theo chúng ta sông sáo. khương nghĩa cười nói, thiên cơ huyền lão lắc đầu nói tốt, không nói này chút, để tam thiên giới sắp mở ra vạn bảo đại hội do đạo mẹ tới bình phán. Thông qua hiện trường luyện chế pháp bảo phẩm giai tới tỷ thí, người thắng có thể đến đạo tổ trí bảo. Ngươi muốn đi sao? Khương Nghĩa nghe vậy, gật đầu nói: vậy dĩ nhiên đến tham gia, không vì pháp bảo, ta cũng phải đi. Thiên Cơ Huyền Lão nói theo: lần này vạn bảo đại hội liền đệ tứ thiên giới những cái kia đại năng cũng tới, phúc nguyên thánh mẫu tại đệ tứ thiên giới danh vọng là thật cao, về sau ngươi cũng chớ đắc tội nàng, chỉ nàng trước mắt nắm giữ nhân mạch đến xem, thiên đế đều chưa hẳn so đến được nàng. Khương Nghĩa tức giận nói: vậy nhưng là trưởng bối của ta, ta đắc tội nàng làm gì? Ngươi không có có đắc tội, nhưng hắc ám đế đình đắc tội. Hả, phải không? Khương Nghĩa ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Thiên Cơ Huyền Lão cũng không có tiếp tục nói hết, mà l à ngược lại trò chuyện lên Đại La Chi Đạo. Nhấc lên Đại La Chi Đạo, Khương Nghĩa liền thao thao bất tuyệt, cực kỳ hưng phấn. đệ tứ thiên giới Tây Thiên trên biển mây Bạch Kỳ đang ngồi ở một tòa cung điện bên trong. trước mặt nàng chất đầy Phật kinh Phật bảo nàng đang ở vui thích chọn lựa Phật bảo đến mức Phật kinh nàng không có hứng thú lúc này một tên nữ yêu chạy vào nói Thánh mẫu bên ngoài có một hòa thượng muốn bái phòng ngài Ồ chỉ là hòa thượng không phải Phật không phải nghe nói là một tên vừa gia nhập Phật môn đệ tử tự xưng kim thiền tử vừa gia nhập ai là sư phụ của hắn tạm không có sư phụ các Phật tòa đều tại c h ù bị vạn bảo đại hội không r ả n h phản ứng đệ tử mới cái kia dựa vào cái gì tới gặp ta ngươi cũng thế như thế không hiểu chuyện bạch kỳ c a n mày nói ngữ khí không vui nữ yêu kinh sợ quỳ xuống vội vàng nói thánh mẫu hắn nói hắn có thể dự báo tương lai hắn thấy được khương tộc tương lai một cái bi thảm tương lai việc quan hệ khương tộc ta không thể không đến nghe vậy bạch kỳ chân mày nhíu chặt hơn nàng không do dự lập tức nói còn không mau đi thỉnh nữ yêu lúc này tan biến trong điện. Bạch kỳ tự lầm bẩm, dám vọng nghị khương tộc, thật sự là to gan lớn mật. Chẳng lẽ ngươi có thể so sánh ta chủ nhân nhìn càng thêm xa? lời tuy như thế, nhưng nàng liền sợ chủ nhân thấy được, chẳng qua là chủ nhân không nói thôi. rất nhanh, nữ yêu mang theo một tên tuổi trẻ hòa thượng đi vào trong điện. vị này kim thiền tử làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, người mặc áo cà sa lộ ra một khí chất xuất trần. a di đà phật. Kim Thiền Tử bái kiến thánh mẫu, hôm nay tùy tiện đến đây là vì cứu vớt tiên đạo. Chương 568, t ư ơ n g lai xa xôi, cứu vớt tiên đạo, khẩu khí thật lớn, mà lại tiên đạo cần gì ngươi cứu, ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Bạch Kỳ nhìn c h ầ m c h ằ m Kim Thiền Tử, lạnh giọng nói ra. Đối phương giọng điệu làm nàng hết sức không thoải mái, nhưng nàng vẫn l à muốn nghe đối phương nói rõ ràng, tránh cho chính mình bỏ lỡ cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. hư không bao la tồn tại rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng thiên phú một phần vạn tên này thật có thể đoán được tương lai đâu kim thiền tử hồi đáp tự nhiên sẽ hiểu thật là mạo phạm thiên đạo cử chỉ nhưng bần tăng xác thực thấy được bần tăng thấy được một cái tương lai tiên đạo nghênh đón đại kiếp chính như võ đạo mà lại tiên đạo đối mặt kiếp nạn càng thêm đáng sợ khương tộc hiến tế toàn tộc huyết mạch tại trên người một người quá mức bi tráng dạng này tương lai bần tăng muốn thay đổi một phiên nữ yêu nghe xong Tiếu Dung trắng b ệ c h Bạch Kỳ chăm chú nhìn hắn, hỏi: n g ư ơ i biết được Khương Tộc? Tại đệ tứ thiên giới bên trong, Khương Tộc thanh danh ngoại trừ tín đồ, có rất ít người biết được. Nếu như Kim Thiền Tử từng tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, cái kia đạo tổ tất nhiên có thể phát giác được tiếng lòng của hắn. Kim Thiền Tử lắc đầu, thở dài nói: A Di Đà Phật, Bần tăng tại một tháng trước kia căn bản không biết Khương Tộc tên, từ khi tính tới cái kia tương lai về sau, Bần tăng mới vừa tìm hiểu qua. Phật môn là đệ tứ thiên giới bên trong trước hết nhất tín ngưỡng đạo tổ giáo phái Kim Thiền Tử nếu là có tâm tìm hiểu rất dễ dàng thành công. Bất quá bởi vì hắn bản thân liền là sơ nhập Phật môn cho nên cũng không có bảo sao hay vậy đối đạo tổ sinh ra cuồng nhiệt lòng kính trọng. Bạch Kỳ hỏi hiến tế về sau kết cục như thế nào Kim Thiền Tử lần nữa lắc đầu nói Bần tăng chỉ nhìn đến đây nhưng tối hậu quan đầu Bần tăng thấy được một tôn cực kỳ đáng sợ thân ảnh. đạo thân ảnh kia khí thế so đến khương tộc toàn tộc lực lượng đại năng còn cường đại hơn chỉ sợ bạch kỳ lâm vào trong trầm mặc nữ yêu cũng tại tiếp thu dạng này tin tức đến mức tin hay không chỉ có các nàng chính mình rõ ràng kim thiền tử do dự một chút nói bần tăng muốn gặp đạo tổ không biết thánh mẫu có thể dẫn tiến bạch kỳ ném cho hắn một cái liếc mắt nói ngươi một phiên lời vô căn cứ liền muốn thấy đạo tổ chính ngươi không cảm thấy quá dễ dàng sao Kim Thiền Tử bất đắc dĩ nói, Bần tăng tin tưởng, đạo tổ có năng lực nhìn trộm đến Bần tăng chỗ đã thấy. Bần tăng sinh tại tiên đạo, mặc dù biết được đại đạo l u â n hồi đạo lý, cũng không hy vọng tiên đạo đi vào võ đạo theo gót. Bạch Kỳ trầm ngâm chốc lát nói, ngươi lại đi xuống trước đi, việc này ta tự sẽ cùng đạo tổ nói. Kim Thiền Tử nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này hành lễ lui ra, đãi hắn rời đi cung điện, nữ yêu mới vừa hỏi nói, thật tin được không? Bạch Kỳ nói: Ngươi ta vô pháp phán đoán, đạo tổ tự có định đoạt. Bất quá, ngươi giúp ta điều tra một chút, khương tộc có hay không có người sáng tạo ra hiến tế nhất tộc huyết mạch chi pháp? Nữ yêu gật đầu, Bạch Kỳ ra phất tay, ra hiệu nàng lui ra. Bạch Kỳ tại Phật bảo trồng chất trước khô t ọ a trong chốc lát, thật sự là không tĩnh tâm được, nàng không khỏi ở trong lòng kêu gọi chủ nhân, không có đạt được hồi phục, nàng chỉ có thể chờ đợi. Chư Thiên Đại đạo thụ dưới, Khương Trường Sinh thu hồi thần niệm, hắn mở hai mắt ra. trên chán đại đạo chi nhãn đi theo bảo hộ cửu hung chí nhớ cực kỳ to lớn khiến cho khương trường sinh đối đại thiên thế giới có tương đối rõ ràng nhận biết không đề cập tới đã từng trần khư huyền mệnh đạo diễn chấn x u mạnh mẽ liền làm hắn thấy ngoài ý muốn này tam phương siêu thoát đạo thống là lưu động sẽ mang theo đạo thống của bọn họ hoành hành đại thiên thế giới nhưng đại thể phạm vi hoạt động tương đối cố định đều là tại trần khư lĩnh vực tranh đấu ba đại siêu thoát đạo thống bên trong dùng đạo diễn thực lực tổng hợp là nhất mạnh nhưng luận đơn độc chiến lực, chấn su chi chủ cường đại nhất, mà huyền mệnh liền là các phương diện đều hết sức cân đối, không có một mặt là yếu nhất. Trần Khư thất hung đã từng rời đi Trần Khư Đại Thiên lĩnh vực, phía ngoài Đại Thiên thế giới càng thêm đặc sắc, nhưng cũng càng nguy hiểm. bọn hắn sở dĩ có thể còn sống sót, chính là tại Trần Khư yên diệt trước, tại bên ngoài thu được trảm khí vận nhân quả chi pháp, nhưng cũng đồng thời gặp vĩnh thế nguyên rủa. hiện tại bọn hắn bất tử bất diệt có thể nguyền r ù a lực lượng sẽ chỉ làm bọn hắn không ngừng biến thành đương thời chúng sinh sợ hãi nhất bộ dáng chúng sinh quan niệm một mực tại biến cho nên hình tượng của bọn hắn cũng một mực tại biến loại biến hóa này sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ khương trường sinh bắt đầu suy tư xử trí như thế nào bọn hắn trần khư thất hung nhìn như bất tử bất diệt nhưng đây chẳng qua là so ra mà nói liền đại đạo đều sẽ yên diệt nào có chân chính bất tử bất diệt cái tên này c ừ u hận đạo diễn huyền mệnh chấn su điểm này đả động khương trường sinh theo khương trường sinh chu diệt nộ diễm diễn quân lục diêm diễn thiên lên hắn cùng đạo diễn đã kết thù nhân quả không sớm thì muộn muốn báo ít nhất hắn không cần lo lắng trần khư thất hung sẽ tìm nơi nương tựa ba đại siêu thoát đạo thống chẳng qua là này bảy người lệ khí mười phần rất khó hàng phục chỉ là dùng cấm chế tra tấn bọn hắn cũng không đủ dù sao bọn hắn gặp thống khổ vốn là không kém gì vạn vật tam thiên đỉnh cấm chế rất lâu Khương Trường Sinh tay phải vung lên, vạn vật tam thiên đỉnh bên trong bay ra bảy đạo bạch quang, hiển lộ ra Trần Khư thất hung thân ảnh. Thất Hung vừa thấy được Khương Trường Sinh, đều có chút hốt hoảng. Dù sao từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua Khương Trường Sinh, bọn hắn thậm chí không có trước tiên phát hiện mình đám người đã được thả ra. Cầm đầu c ừ u Hung trước tiên lấy lại tinh thần mà đến, hắn trầm giọng hỏi: là ngươi c h ó c nã chúng ta? Mặt khác Sáu Hung lấy lại tinh thần mà đến, ý thức được mình đã trở lại hư không. bọn hắn cũng không có lập tức chạy trốn dù sao kẻ địch còn ở trước mắt dám thả bọn họ ra tới tất nhiên c ó n ắ m bắt cản bọn họ lại vừa nghĩ tới lúc trước bọn hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng bị chấn áp bọn hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập kiên kỵ rời đi đi khương trường sinh mở miệng nói ngữ khí đạm mạc hoàn toàn không có đem trần khư thất hung để vào mắt cửu hung quên không được cái kia màu vàng kim dựng thẳng mắt không rõ ràng đối phương đối với hắn làm cái gì bây giờ đối phương trực tiếp thả bọn hắn thoát khiến cho hắn càng thêm hoang mang ngươi chấn áp chúng ta lại thả chúng ta chỗ mưu đồ gì không phải là vì hòa quang mệnh quân a cũng thế huyền mệnh cường đại dường nào luôn có r a hỏa che già măng mọc mong muốn đến bọn hắn thưởng thức thực lực cường đại như vậy vậy mà cam nguyện cho huyền mệnh làm cẩu thật sự là hài hước nghe trần khư thất hung bắt đầu trào phúng khương trường sinh rất muốn hỏi làm sao tại đại thiên thế giới cẩu cũng là vũ nhục người hình dung tử các ngươi nếu là không muốn đi có nguyện vì ta hiệu lực khương trường sinh đột nhiên hỏi cắt ngang liễu trần khư thất hung chửi rủa càn r ỡ trong đó một tôn hung vật nổi giận lúc này đưa tay chụp về phía khương trường sinh sục sôi huyết khí hóa vì một con đáng sợ huyết chảo vừa ngưng tụ liền tan thành mây khói huyết khí tách ra bốn phương tám hướng sương mù tím đem chư thiên đại đạo thụ vĩ ngạn thân ảnh hiển lộ ra. Khương Trường Sinh đạm mạc nói, nghĩ muốn tìm chết sao? Tiếng nói vừa ra, vạn vật Tam Thiên Đỉnh bay lên, dọa đến Trần Khư thất hung lui nhanh. Cửu Hung vội vàng nói, đa tạ tiền bối khoan dung, chúng ta lúc này đi. Dứt lời, hắn dùng tự thân lực lượng bao trùm mặt khác sáu hung, cưỡng ép dẫn bọn hắn rời đi. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát, xác định bọn hắn không có trở về về sau, hắn mang theo Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a tan biến tại c h ư Thiên Đại Đạo thụ trước. Một bên khác. Trần Khư thất hung tốc độ cao nhất đào vong, không ngừng xuyên toa hư không. Đại ca, hắn đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? Một tôn máu thịt be bé bét hung vật mở miệng hỏi, thanh âm hết sức dễ nghe, để cho người ta dễ dàng liên tưởng thành một vị dáng người uyển chuyển mỹ mạo nữ tử. Trên thực tế, mặt của nàng cổng cảnh, chảy máu ra, chỉ có một con mắt bảo trì hoàn hảo. Cửu hung nhìn trầm c h ằ m phía trước, cắn răng nói: Ta cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất nói rõ hắn không thuộc về Huyền mệnh đạo diễn Trấn Xu. sáu hung yên lặng cảm thấy có đạo lý nếu là gặp được ba đại siêu thoát đạo thống có thể sẽ không có bất luận cái gì mánh khóe trực tiếp liền là đuổi giết bọn hắn ngược đãi bọn hắn không có khả năng chủ động đem bọn hắn thả đi tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong bọn hắn bị ba đại siêu thoát đạo thống đuổi bắt rất nhiều lần mỗi lần đều là làm bọn hắn khó xử lại thống khổ trí nhớ trước kia tại sao không có gặp qua cái tên này hắn mụng kia đại đỉnh mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi hắn đến tột cùng đến từ phương nào đạo thống? chẳng lẽ là bảo uyên? bảo uyên xác thực có khả năng hắn bảo vật quá mạnh ta còn là lần đầu tiên bị địch nhân dùng ngoại vật chấn áp có thể bảo uyên vì sao muốn tới này bên trong mưu đồ gì? có lẽ bảo uyên xảy ra chuyện hắn không thể không lang thang sáu hung bắt đầu nghị luận mà c ừ u hung thì tâm sự nặng nề hắn luôn cảm giác khương trường sinh đối với hắn làm cái gì nhưng hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ luôn cảm thấy giống như quên lãng cái gì loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhìn thấy chờ đã lâu bạch kỳ chủ nhân ngài là đi đại thiên thế giới sao bạch kỳ thận trọng hỏi bên trong hư không tồn tại đã không phải là bí mật tiên đạo các đại năng cũng tại hướng tới đại thiên thế giới bạch kỳ khi trở về không có nhìn thấy khương trường sinh cái này khiến nàng nghĩ đến càng nhiều chẳng lẽ kim thiền tử nói là sự thật tương lai tiên đạo tao ngộ đại kiếp sở dĩ thảm như vậy là bởi vì chủ nhân không ở nơi này. nàng cảm thấy rất có thể theo chủ nhân càng ngày càng mạnh về sau không có khả năng vĩnh viễn đợi tại tử tiêu cung bên trong. khương trường sinh nói, ừm, ngươi là vì kim thiền tử tiên đoán tới. bạch kỳ nghe xong, con mắt chừng lớn, lúc này tiến đến bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ ngài từ lâu dự liệu được? khương trường sinh nói, không sai, nhân quả đều trong mắt ta, chẳng qua là kim thiền tử còn không phải hắn pháp. hắn chỗ đã thấy chưa hẳn tất cả đều là thật dĩ nhiên cũng chưa hẳn là giả tiên đạo cuối cùng gặp được đại kiếp nếu là vượt đi qua liền có thể đạo thống siêu thoát cùng nhau phi thăng đến đại thiên thế giới nhưng ta nghe hắn nói khương tộc sẽ huyết tế vậy cũng tính khương tộc có huyết tính bảo vệ bọn hắn nên bảo vệ đồ vật khương trường sinh bình tĩnh nói lời nói này nghe được bạch kỳ yên lặng bạch kỳ càng nghĩ vẫn là không nhịn được hỏi chủ nhân chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì sao? Khương Trường Sinh liếc mắt thấy hướng nàng, hỏi: ngươi muốn làm gì? vậy dĩ nhiên là mạnh mẽ tiên đạo, tránh cho dạng này bi kịch xuất hiện. bây giờ không phải là tại đi đường này sao? có thể. Bạch Kỳ đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Khương Trường Sinh bỗng nhiên cười nói: đã ngươi quan tâm như vậy, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. nếu như dựa vào cố gắng của ngươi, Kim Thiền Tử tiên đoán chưa từng xuất hiện, vậy ngươi đem đạt được thiên đạo đại công đức. Ngươi có dám thử một chút? Ta được không? Đừng quên, đó là tiên đạo đại tiếp, là tại tương lai vô cùng xa xôi. Khương Trường Sinh lời nói này nghe được Bạch Kỳ nhãn t ỉ n h sáng lên. Đúng a, tương lai vô cùng xa xôi. Chương 569, Phật môn tiên đạo, hãy thiên chi mưu. Bạch Kỳ mang theo cứu vớt tiên đạo hoành nguyện rời đi. Lúc đến nàng tâm sự nặng nề, đi lúc nàng ý chí chiến đấu sụp sôi. Khương Trường Sinh thì bắt đầu quy hoạch tiên đạo tương lai. Hắn xác thử không có khả năng một mực đợi tại hư không vô tận, tại đại thiên thế giới. Hắn cảm ngộ đại đạo càng thêm dễ dàng, có trợ giúp hắn tu hành. Hiện tại không đi, chẳng qua là kiên kỵ đạo diễn. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ rời đến đại thiên thế giới. Không chỉ là như thế, hắn sẽ còn nhường tiên đạo phát triển đến đại thiên thế giới, tránh cho tiên đạo tại hư không vô tận bên trong không có chịu đựng được. Hắn luôn cảm thấy đạo thống siêu thoát không có đơn giản như vậy. Trần Khư thất hung không có trải qua Trần Khư siêu thoát. cho nên không biết quá trình. Nhưng võ đạo cường đại cỡ nào, nhiều như vậy thiên tồn tại vẫn như cũ nhịn không quá võ đạo đại kiếp. Võ đạo còn như vậy, trước kia đại kiếp đâu? Người nào dám khẳng định tại võ đạo trước đó không có có tồn tại mạnh hơn đạo thống? Võ đạo nhìn như là bởi vì khương trường sinh mà diệt, nhưng không có hắn, còn có đạo diễn, coi như sống qua đạo diễn, có lẽ lại là tiếp theo cái cổ thuật. Khương trường sinh có dự cảm tương lai nhất định sẽ xuất hiện một loại nào đó nhân tố. ngăn chế hắn duy trì tiên đạo độ kiếp, tựa như kim thiền tử tiên đoán. Nghĩ đến kim thiền tử, khương trường sinh rất tò mò. Hắn bấm ngón tay suy tính, kim thiền tử nhân quả mệnh số thu nhập trong mắt của hắn, nhưng ở tiên đạo đại thống về sau, kim thiền tử nhân quả liền trở nên mơ hồ. Kiếp trước hắn liền từng nghe nói kim thiền tử, hắn lại nghĩ tới trước đó đạo thống phản thần lúc gặp phải thiếu hạo hình thiên cũng đều là kiếp trước thần thoại trong lịch sử nhân vật. Hắn thậm chí sinh ra một cái to gan ý nghĩ. chẳng lẽ kiếp trước cũng không phải là tại đi qua cũng là trong tương lai tại sau này tiên đạo bên trong sẽ có địa cầu sinh ra khương trường sinh đối với tương lai càng thêm chờ mong đáng nhắc tới chính là thả đi trần khư thất hung lúc một vị nào đó hung vật ra tay với hắn kết quả đến bây giờ đều không có sinh tồn ban thường có lẽ là còn chưa đủ để uy hiếp được hắn dù sao bị cản lại khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa bắt đầu bế quan ngộ đạo một năm về sau đang ở trong sân niệm kinh kim thiền tử bị la hán kêu gọi mang đi vị lai phật tổ đạo tràng chính thức bái vị lai phật tổ vi sư triệt để bước vào bên trong phật môn kim thiền tử quỳ gối trên điện cái chán t h i ế p trên mặt đất trong lòng cũng không có hưng phấn mà là thấy bi thương hắn biết mình phật tổ đặc biệt thu làm đệ tử không có trải qua qua thời gian lắng đ n g chỉ có thể là bởi vì lời tiên đoán của hắn là thật phúc nguyên thánh mẫu đã nói cho đạo tổ nghiệm chứng hắn chứng kiến hết thảy so với tự thân tu vi tiền đồ, hắn càng để ý tiên đạo. Tiên đạo còn chưa nhất thống hư không vô tận, hắn liền thấy điểm cuối cùng. Cái này khiến hắn có loại mang số mệnh cảm giác. Kim thiền tử nghe nói ngươi có thể dự báo tương lai, vị lai Phật tổ mở miệng hỏi, hắn đã luyện liền kim thân, cả người như là kim phật, không nhúc nhích, rất là uy nghiêm. Kim thiền tử ngẩng đầu nói, hồi bẩm sư phụ, chẳng qua là có thể thấy một chút đoạn ngắn thôi, không thể xem như dự báo tương lai. câu trả lời của hắn có chút bảo thủ bởi vì hắn không phân rõ vị lai phật tổ thu chính mình làm đồ đệ ý tưởng chân thật nếu như hắn là vị lai phật tổ đoán chừng c h n g mắt đệ tử như vậy dù sao không phải mình lựa chọn vị lai phật tổ yên lặng một lát nói đi xuống đi vẫn như cũ trước tu phật tâm nhưng tâm của ngươi yên lặng một chút a di đà phật kim thiền tử lên tiếng sau đó đứng dậy rời đi theo hắn rời đi này tòa kim điện vị lai phật tổ bên cạnh xuất hiện một tôn hư ảnh so với hắn càng cao hơn lớn. Ngươi xem kẻ này như thế nào? Kẻ nói chuyện chính là Vạn Phật Thủy Tổ. Vị Lai Phật Tổ suy nghĩ mấy tức thời gian về sau, chậm rãi nói ra: có giữ lại, hắn đối Phật môn cũng không có như vậy thành kính, nhưng hắn có một quả từ bi trái tim. Vạn Phật Thủy Tổ nói: đối tiên đạo thành kính chính là đối Phật môn thành kính, người trong Phật môn nhất định phải có dạng này đảm đương. Vị Lai Phật Tổ yên lặng. tại về sau tuế nguyệt bên trong kim thiền tử mặc dù trở thành phật tổ đệ tử cũng không có hưởng thụ được ưu việt đ ã i ngộ thậm chí khiến người ta cảm thấy bị lạnh nhạt bất quá tình huống như vậy tại phật môn cũng tính phổ biến phật môn chú trọng chịu khổ tuế nguyệt như thoi đưa mỗi một ngàn năm đều có đấu t r y ể n tinh di đại thế biến hóa theo thiên đình thế công càng ngày càng mạnh tại phía xa ba ngàn thiên địa một chỗ khác hắc ám đế đình cũng bắt đầu triển lộ hung tàn r ă a n g n a n h so với tiên đạo chiêu hàng sách lược Hắc Ám Đế Đình thì là bá đạo làm việc. Hắc Ám Đế Đình chỉ tiếp thụ trước khi chiến đấu đầu nhập vào. Một khi khai chiến, chắc chắn đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Bởi vì Hắc Ám Đế Đình làm việc càng không có nguyên tắc, cho nên Hắc Ám Đế Đình khuếch trương tốc độ càng nhanh. Vạn năm về sau, hư không vô tận đã trở thành thiên đình. Hắc Ám Đế Đình địa vị ngang nhau cục diện, thế lực khác đều là kẽ hở cầu sinh. Hắc Ám Đại Đế chính là Thiên Đế con trai. Bây giờ hai phe thế lực đã không có đối thủ. các phương đại đạo thế gia vọng tộc đều thấy tuyệt vọng biết được chính mình lại không có cơ hội nhưng mà hắc ám đế đình cùng thiên đình cũng không có hòa bình ở chung coi như không có phe thứ ba thế lực cường đại cản tay lúc bọn hắn vậy mà trực tiếp khai chiến những cừu hận kia hắc ám đế đình sinh linh cũng tại cừu hận thiên đình bởi vì bọn hắn biết được thiên đình không thể có thể giúp bọn hắn báo thù nhưng theo thiên đình bắt đầu trinh phạt hắc ám đế đình bọn hắn thấy được hy vọng trong lúc nhất thời thiên đình tại ba ngàn thiên địa danh vọng càng ngày càng cao làm ba ngàn thiên địa còn đang vì đại k i ế p tranh phong lúc đệ tứ thiên giới lại nghênh đón kết cấu tiên đạo biến hóa bỉ ngạn đạo quân mang theo đạo môn theo đệ nhất thiên giới buông xuống đệ nhị thiên giới không chỉ là đạo môn tới vong trần đại tiên mang theo chính mình giáo chúng cũng theo đó tới lại là thiên địa tiểu thiên vận đại giáo thái thượng thiên thái thượng đạo làm vạn phật thủy tổ côn luân giáo chủ chờ sơ đại đỉnh tiêm lớn có thể bắt đầu bế quan truy đuổi đại la chi cảnh một đời mới khiên g đỉnh nhân vật xuất hiện trong đó lớn nhất uy vọng chính là huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn linh tiêu giáo chủ vị lai phật tổ các loại một ngày này trên vách núi hai bóng người sóng vai tĩnh t ọ a mặt hướng sôi trào mãnh liệt giang hà một người trong đó chính là khương trường sinh trước kia đi tới huyền thiên tinh hải lúc gặp được bắt chuyện lão giả sư phụ huyền đề tổ sư rằng đạo thật có trọng yếu như vậy sao bên cạnh vị nam tử kia mở miệng hỏi nếu là khương trường sinh ở đây l i ề n có thể nhận ra hắn chính là hải thiên hai người giống nhau như đúc chẳng qua là vị này hải thiên càng lộ vẻ non nớt lão g i ả cười tùng tìm nói tự nhiên trọng yếu ngày hôm nay ở giữa không có người đạo hạnh cao hơn hắn hải thiên kinh ngạc hỏi đạo tổ vạn Phật thủy tổ côn luân giáo chủ cũng không so bằng tiểu tử thúi ta đều nói rồi phiến thiên địa này ở giữa được a đồ nhi chẳng qua là lo lắng ngươi dù sao cửu gia của ngươi cũng không ít Vi sư tự nhiên có biện pháp tránh thoát đi. Bất quá chuyến đi này nói ít cũng là mấy ngàn năm, ngươi có thể được chiếu cố tốt chính mình. Lão già quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m Hải Thiên nói ra, trong mắt lập l ò e thần sắc khác thường. Hải Thiên đã thành thói quen sư phụ thường xuyên dùng ánh mắt như vậy xem chính mình. Hắn cũng đã từng hỏi sư phụ chỉ nói là bởi vì chờ mong thiên tư của hắn có thể từ nhỏ đến lớn sống hơn ngàn năm. Hải Thiên sừng sốt không có phát hiện thiên tư của mình là cái gì. Hắn cảm giác mình rất bình thường. lão g i ả nâng tay phải lên, một tấm bia đá xuất hiện trong tay. Hãi Thiên tầm mắt liếc đi, trong nháy mắt bị phía trên hai hàng huyết tự hấp dẫn. Hận thiên hận địa hận đại đạo, thí tiên thí thần thí thương sinh. Một cỗ sát khí ngất trời hướng Hãi Thiên đập vào mặt, khiến cho hắn lại có loại cảm giác hít thở không thông. Lão g i ả cười nói, tiểu tử thúi, đây là vi sư trọng yếu nhất bảo bối, tạm thời giao cho ngươi bảo quản, có thể chớ làm mất. Hãi Thiên nghe xong, nhíu mày. Khẩn trương hỏi người này làm sao cùng bàn giao hậu sự giống như bằng không chớ đi. Lão g i ả trợn mắt nói: Ta là dùng phòng ngừa vạn nhất, một phần vạn huyền để tổ sư ngấp nghé lão phu bảo vật này đâu, mà lại gặp được sinh tử chi kiếp, vi sư cũng có thể bỏ đi thân thể, linh hồn bỏ chạy, làm như vậy liền sẽ mất đi nó. Hải Thiên vẫn rất chần chờ, lão g i ả mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem bia đá nhét vào trong ngực hắn, hắn vô ý thức dùng hai tay ôm bia đá, trong chốc lát. hai mắt của hắn trong nháy mắt biến thành huyết sắc cả người trở nên cứng đờ lão già đứng dậy lùi lại hai bước mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Hải Thiên Hải Thiên khí thế hiện chậm rãi biến hóa vẻ mặt cũng đang biến hóa trở nên uy nghiêm một cỗ chỉ ta độc tôn khí thế xuất hiện thấy lão già kích động không thôi vội vàng quỳ xuống bái kiến thánh tôn Hải Thiên không có trả lời nói chẳng qua là ô m bia đá khuôn mặt dữ tợn cái kia tràn đầy hai mắt màu đỏ ngòm như là hai khối huyết ngọc 10 phần dọa người, huyền thiên tinh hải, linh tiêu giáo bên trong làm thật thánh mẫu ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. tiêu hòa tiên tử nhìn ngồi tại cái bàn đối diện bạch kỳ xúc động nói ra. huyền đề tổ sư là hạng gì tồn tại có thể thu được hắn giảng đạo danh ngạch đây chính là cơ duyên to lớn. sư phụ nàng linh tiêu giáo chủ nhìn như cùng huyền đề tổ sư là giống nhau địa vị tồn tại nhưng linh tiêu giáo chủ từng nói huyền đề tổ sư sớm đã siêu việt hắn. huyền đề tổ sư tuyệt đối là cái này kỳ nguyên ngộ tính mạnh nhất tu tiên giả linh tiêu giáo chủ thậm chí cảm thấy đến vạn phật thủy tổ cũng không sánh bằng cho hắn bạch kỳ lắc lư chén trà cười nói nói cái gì báo đáp không báo đáp ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi tiêu hòa tiên tử gật đầu lại cảm tạ vài câu sau đó hạ thấp người rời đi bạch kỳ thở dài một tiếng nàng đặt chén trà xuống tay phải chống cầm mân mê cái miệng nhỏ nhắn lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong nàng suy đoán tiêu hòa tiên tử bị chủ nhân nhìn trúng nhưng chủ nhân chưa từng minh xác biểu thị qua bây giờ linh tiêu giáo gặp được đại nạn nàng không biết nên không nên ra tay mấu chốt nhất là nàng coi như muốn ra tay cũng không có tư cách kia đừng nhìn phúc nguyên thánh mẫu thanh danh cực lớn có thể đối mặt đệ tứ thiên giới đỉnh tiêm đại năng sinh tử mối thù nàng lại như thế nào có thể hóa giải suy nghĩ một chút nàng vẫn là quyết định không nhúng tay vào nếu như chủ nhân thật để ý linh tiêu giáo tự sẽ ra tay. Trực giác nói cho nàng, chủ nhân để ý không phải linh tiêu giáo, là tiêu hòa tiên tử. Nàng đứng dậy, cùng đi theo ra khỏi cửa phòng. Nàng cũng phải nắm chắc thời gian rời đi vùng đất thị phi này. Tử tiêu cùng bên trong, khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, một tay nắm mặt, nhẹ giọng tự nói: nhân quả khó giò, quả nhiên là đến từ đại đạo hư không bên ngoài lực lượng. Hắn đang theo dõi hải thiên xem. vị này Hải Thiên vốn là một khối đá bị lão g i ả kia dùng Hải Thiên Thánh Tôn lực lượng điểm hóa thành tinh nhưng tư chất của hắn cũng không có sông ra thanh danh tới để tứ thiên giới bên trong không có một vị đại năng phát giác được dị thường của hắn Khương Trường Sinh cảm nhận được Hải Thiên trên người có một cỗ thâm bất khả chắc khí tức hắn hoài nghi liền là viễn cổ Tiên Đạo lúc Hải Thiên vị này Hải Thiên còn sống đem lực lượng của mình lặng lẽ đầu nhập hiện tại Tiên Đạo Khương Trường Sinh không rõ ràng Hải Thiên muốn làm gì. nhưng theo tấm bia đá kia đến xem, Hải Thiên một mực chờ đợi, đợi mới tiên đạo đến. Tất có đại đồ mưu. Chương 570, Đại Thiên Tu hành. Huyền đề tổ sư lần này giảng đạo có khương trường sinh ý chí chi thân gia nhập, chính là lúc trước hắn một lần đạo thống phản thần. Lần này giảng đạo sẽ cải biến hai cái con người khi còn sống, một là Hải Thiên, hai là Tiêu h ò a Tiên Tử. Hải Thiên sư phụ cũng chính là cái kia lão g i ả thê thảm cừu địch c h u diệt. Từ đó, Hải Thiên trôn xuống hạt giống cừu hận. Linh tiêu giáo tao ngộ ma đạo xâm lấn ngoại trừ đi nghe đạo tiêu hòa tiên tử linh tiêu giáo chủ cùng bảy vị đồ đệ đều ngã xuống việc này chấn kinh toàn bộ đệ tứ thiên giới ma cái chữ này triệt để đi vào đệ tứ thiên giới chúng sinh trong mắt đệ tứ thiên giới đi qua nhiều năm như vậy phát triển chính ma chi phân đã xuất hiện chính đạo chú trọng đạo pháp tự nhiên ma đạo thì tương đối cấp tiến dùng bất cứ thủ đoạn nào cái này cũng dẫn đến rất nhiều sinh linh huyết mạch thuế biến tiếp theo sinh ra ma tộc. Linh tiêu giáo mặc dù không tính đại phái, nhưng linh tiêu giáo chủ dù sao cũng là thế gian nghe tiếng đại năng. Tu vi đi đến Thái ất kim tiên, đứng hàng tiên đế loại tồn tại này vậy mà ngã xuống. Nhưng thiên địa chúng sinh trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Khương trường sinh không có nhúng tay, nhân quả cắn trả vẫn còn, hắn đương nhiên sẽ không tự mình nhúng tay đệ tứ thiên giới sự tình, mà lại hắn không có khả năng đi cứu vớt tất cả mọi người nhân sinh. Chuyện như vậy ngược lại để Khương trường sinh có càng sâu cảm ngộ. từ nơi sâu xa này t ự hồ là một loại nào đó quy luật, bất luận cái gì thiên địa đều sẽ trải qua biến cố như vậy, theo mà thay đổi chúng sinh trật tự. Trước đó đệ tứ thiên giới mười phần hòa thuận, tu tiên giả ở giữa đều rất nhiệt tình hỗ trợ cùng có lợi. Theo vạn Phật thủy tổ, côn luân giáo chủ thái độ cũng có thể thấy được đến. Trước đó đại năng đều là dùng thiên hạ thương sinh tu hành làm nhiệm vụ của mình. Khương Trường Sinh cũng là không lo lắng tiêu hòa tiên tử, bởi vì hắn đã thấy bạch kỳ trong bóng tối bảo hộ tiêu hòa tiên tử. Tiêu Hòa Tiên tử tại về sau t u ế Nguyệt bên trong có thể nhiều lần biến nguy thành an đều có nhân quả tại nàng cũng sẽ trưởng thành trở thành Khương Trường Sinh trong trí nhớ mạnh mẽ Tiêu Hòa Nương Nương đến mức Hải Thiên mặc dù không rõ ràng Hải Thiên mục đích nhìn lại một chút coi như hắn hiện đang liều lĩnh nhân quả cắn trả nguy hiểm đi gạt bỏ Hải Thiên cũng không giữ được đối phương còn có đường thủ đoạn chẳng t h a giả vờ không phát hiện được Khương Trường Sinh lực lượng chính là hắn còn không có cảm nhận được bình cảnh hắn còn có thể không ngừng mạnh lên. bất quá hải thiên xuất hiện cũng là mang cho khương trường sinh một tia cảm giác cấp bách bây giờ tiên đạo đại thế đã định hắn cũng không cần tự mình nhìn c h ầ m c h ằ m chẳng t h à sớm đi đi tới đại thiên thế giới cảm ngộ đại đạo thế là hắn sáng tạo ra một tôn phân thân ở lại giữ tử tiêu cung sau đó mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa nhảy đến chư thiên đại đạo thụ trước bắt đầu tu luyện hắn không có thu hồi trên cây phân thân tiếp tục nhường phân thân trông coi hắn này nhắm mắt lại dự định tiến vào nhất đoạn trước nay chưa có bế quan chu kỳ hồng chân cuồn cuộn tuế nguyệt như thoi đưa đại thế không thể nghịch thương sinh chìm nổi đệ tứ thiên giới thái thượng sơn trên biển mây một ngọn núi nhọn ngoi đầu lên vài cây cây liễu thành hàng tung bay theo gió dưới cây thái thượng côn luân cùng thế diễn thiên đang ở ngồi đối diện uống rượu bây giờ thái thượng côn luân rút đi võ đạo vạn cổ thiên kiêu phong mang thay vào đó là tiên đạo đại năng cao thâm m ạ t chắc hắn nhìn c h ầ m c h ằ m thế diễn thiên vẻ mặt tươi cười, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, hắn cười hỏi: m ư ờ i vạn năm sớm đã đi qua, ngươi khi nào mới dám đi khiêu chiến đạo tổ? Thế diễn thiên thở dài một tiếng, nói: ta xác thực nghĩ cứu vớt đạo tổ, nhưng bây giờ đã không có tư cách này. Tại đạo tổ kích thích dưới, thực lực của hắn một mực tại tăng vọt. Mấy vạn năm trước, hắn trở lại đạo diễn, tại đạo diễn trợ giúp hạ thành công bước vào tự tại thiên, nhưng hắn nghe nói một sự kiện, một kiện đủ để cho hắn bỏ đi cứu vớt đạo tổ sự tình. cái kia về sau ngươi có tính toán gì không như lời ngươi nói lục diêm diễn thiên một mực không có hiện thân đoán chừng đã bị đạo tổ giải quyết ngươi vẫn là về sớm một chút đi nay mảnh đại đạo hư không không cần các ngươi đạo diễn nhúng tay thái thượng côn luân nghiêm túc nói hắn trước kia rất chán ghét thế diễn thiên làm bộ làm tịch có thể sau này phát hiện thế diễn thiên mặc dù làm việc bá đạo nhưng hắn là thật tại cứu vớt hắn cho rằng cực khổ chúng sinh mặc dù hắn có tiêu chuẩn của hắn nhưng hắn xác thực cứu vớt không ít tồn tại liền hắn gặp nạn Thế Diễn Thiên cũng sẽ ra tay, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối Thế Diễn Thiên sớm đã đổi mới, cũng là chân tâm hy vọng hắn có thể sớm ngày rời đi, mang theo đạo diễn thân phận, Thái thượng côn luân thật sợ hắn ngày nào đuôi mù, cứng rắn muốn khiêu chiến đạo tổ, đạo tổ cũng sẽ không một mực cho người ta cơ hội. Thế Diễn Thiên gật đầu nói, Ừm, ta xác thực chuẩn bị đi trở về, lần này từ biệt, về sau sợ là không ngày gặp lại, ta sẽ không lại trở về. Thái thượng côn luân lắc đầu bật cười nói: Ngươi sẽ không trở về, ta đây có thể đi bên trong hư không. Thế diễn thiên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, chân thành nói: Về sau nếu là gặp được đạo diễn, không muốn lỗ mãng. Đại thiên thế giới cách sinh tồn xa so với đại đạo hư không muốn tàn khốc. Thái thượng côn luân nghe ra hắn nói bóng gió, hỏi: Chẳng lẽ đạo diễn xảy ra chuyện gì? Thế diễn thiên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phương xa, trầm c h ậ m nói: Đạo tổ rất mạnh, tiên đạo chưa hẳn không thể siêu thoát. đi theo cường giả như vậy tính là vinh hạnh của các ngươi đánh giá như vậy lệnh thái thượng côn luân động dung hắn cũng không phải nghi ngờ nói tổ mà là bị thế diễn thiên thái độ sờ kinh đến cái tên này chẳng lẽ đã lần thứ hai khiêu chiến qua đạo tổ bị thu phục thế diễn thiên hóa thành một đạo quang hồng rời đi thanh âm của hắn còn quanh quẩn trên bầu trời thái thượng côn luân ngươi thái thượng đạo rất có tiềm lực hy vọng có một ngày ta có thể tại đại thiên thế giới nghe được uy danh của ngươi nghe được lời nói này. Thái thượng côn luân lộ ra nụ cười, hắn nhẹ giọng tự nói: Đối đãi ta đi đến Đại La sẽ để cho ngươi tọa nguyện. Thế diễn thiên rời đi đại biểu cho võ đạo đại kiếp sắp chung kết. Những cái kia đến từ bên trong hư không cường giả đều ý thức được mình đã vô lực hồi thiên, thế là liên tục rời đi. Hiện nay ba ngàn thiên địa chỉ còn lại có hai phe thế lực tại chiến đấu, mà hai phe này thế lực đều đến từ tiên đạo, bọn hắn tại chiến đấu tiên đạo chính thống. Ba ngàn thiên địa vạn cổ thế gia vọng tộc đều tại đứng đội. Thiên Đế cùng Hắc Ám Đại Đế đều là đạo tổ huyết mạch, nhìn từ điểm này, cả hai đều có đồng dạng ưu thế. Thiên đình tiên đạo mạnh hơn, nhưng Hắc Ám Đại Đế thực lực gần như vô địch. Thiên Đế cùng Hắc Ám Đại Đế đã đại chiến nhiều lần, người thắng một mực là Hắc Ám Đại Đế. Nay dẫn đến Hắc Ám Đế đỉnh phần thắng càng ngày càng nhiều, càng là như thế, Hắc Ám Đế đỉnh sinh linh càng khí trương. Bọn hắn làm dẫn đến Hắc Ám Đế đỉnh nghiệp lực không ngừng tăng thêm, nhìn như bọn hắn uy thế tại bành trướng. nhưng đại kiếp người thắng sau cùng cân tiểu ly đã khuynh hướng thiên đình đại thiên thế giới chư thiên đại đạo thụ trước ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh từ từ mở mắt hắn âm thầm cảm khái không h ổ là đại thiên thế giới tại đây bên trong ngộ đạo thắng qua tại hư không vô tận ngộ đạo gấp 10 lần hiệu quả hắn hương hỏa giá trị bản thân tăng trưởng tốc độ đã bắt đầu tăng tốc khiến cho hắn rất hài lòng lần này bế quan khiến cho hắn số tuổi đã đi đến hơn 26 vạn tuổi tới gần 27 vạn tuế mang ý nghĩa hắn lần này tại đại thiên thế giới bế quan dùng gần 11 vạn năm phá vỡ hắn dài nhất bế quan thời gian hắn vốn có thể tiếp tục bế quan làm sao có sinh linh khí tức tới gần giờ phút này cuồn cuộn sương mù tím bên trong có một đầu cùng loại hồ n ô cự vật đang ở tốc độ cao tiến lên trên của hắn đứng đấy hai bóng người một nam một nữ nam người mặc uy vũ thần giáp nữ ăn mặc màu sắc rực rỡ váy dài quanh thân bao quanh hào quang cực kỳ xuất trần nơi này đại đạo linh khí cực kỳ nồng đậm, xem ra thật có đạo bảo tàng tại nơi đây. váy lụa màu nữ tử nói khẽ, đôi mắt đẹp quét nhìn chung quanh. thần giáp nam tử sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác nơi này cất giấu cái gì hung vật. rất nhanh, bọn hắn thấy được chư thiên đại đạo thụ cái kia vĩ ngạn thân ảnh, mặc dù giấu ở s ư ơ n g mù tím bên trong, cũng lộ ra rất có cảm giác áp bách. thần giáp nam tử bỗng nhiên đưa tay, dưới chân hồ lô cự vật dừng lại theo. váy lụa màu nữ tử theo trong tay áo móc ra một đầu dài lụa màu mặt ngoài đầy sao lấp lánh vừa ra tới liền bắt đầu tự chủ hấp thu đại đạo linh khí nàng quanh thân hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc xin hỏi là vị tiền bối nào ở đây thần giáp nam tử mở miệng nói giọng nói như chuông đồng quanh quẩn không dứt khương trường sinh thanh âm đi theo vang lên chớ có tiêm nhiễm nhân quả nhanh chóng rời đi nghe nói như thế thần giáp nam tử c h o mày váy lụa màu nữ tử không có mở miệng mà là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, giao cho hắn phán đoán. Đại thiên thế giới vô biên vô hạn, bất kỳ địa phương nào đều có thể gặp được nhân vật hung ác. Bọn hắn tuy là bị bảo vật hấp dẫn, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. Thần giáp nam tử suy nghĩ một lát, lúc này đưa tay hành lễ, nói: "Quấy giày đến tiền bối, thật sự là thật có lỗi." Dứt lời, hắn thao túng hồ lô cự vật rời đi, tốc độ cực nhanh. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng hai người giá trị bản thân. một vị vừa đi đến hai vạn thiên đạo hương h ỏ a giá trị, một vị tiếp cận ba vạn thiên đạo hương h ỏ a giá trị, coi như không tệ. hắn thật không có suy nghĩ nhiều. trong những năm này cũng không chỉ hai người này đi ngang qua vùng hư không này, những cái kia nhỏ yếu sinh linh nhìn đến đây sương mù tím cũng không dám tới gần. chân chính hấp dẫn khương trường sinh cũng không phải là thần giáp nam tử váy lụa màu nữ tử, mà là đi theo hai người này ra hỏa giá trị bản thân tại tám vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. xem như trước mắt khương trường sinh tiếp xúc qua cao nhất giá trị bản thân tên này hóa thành vô hình lặng lẽ đi theo hai người kia không biết tại mưu đồ cái gì nhưng có một chút có thể xác định vị này vô hình tồn tại mang theo một tia khó mà phát giác sát khí khương trường sinh cũng không có nhắc nhở hai người kia ý nghĩ bất quá theo hai người kia rời đi vô hình tồn tại cũng chưa đi mà là tiềm phục tại s ư ơ n g mù tím bên trong chậm rãi tới gần chư thiên đại đạo thụ Khương Trường Sinh dùng thần niệm quan sát hắn cái tên này giống như lục địa tẩu thú, thân thể như hổ, mọc ra ba đầu cái đuôi, đầu như hùng sư, lông bầm màu đỏ ngòm phía trên mọc ra bốn cái sừng thú, trên sống lưng mọc ra vảy màu đen, đôi mắt kia lộ ra cực hạn tham lam. Hắn cách Chư Thiên Đại Đạo Thủ càng ngày càng gần, nhưng chậm chạp không có ra tay, tựa hồ tại phán đoán Khương Trường Sinh thực lực. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, ra vẻ tu luyện tư thái. Qua đi tới mấy tháng, tên kia mới vừa xuất kích. thả người vọt lên, móng phải mang theo rất có hủy diệt khí tức h ắ c phong hạ xuống, mục tiêu chính là khương trường sinh, oanh, hồng mông thần nguyên khí xuất kích, giống như một đạo màu tím bút mực đem đối phương đánh bay ra ngoài. khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn, cửu trọng cực n h ạ c ngục, đối phương trong nháy mắt hốt hoảng, cố định ở trong hư không, nhưng mà cái tên này vậy mà không có bị cửu trọng cực nhạt ngục đánh tan, tại ý chí của hắn bên trong có một cỗ cường đại đại đạo lực lượng bảo hộ hắn. cái này khiến Khương Trường Sinh nghĩ đến dung nhập thiên đạo vận r ủ i chi thần, tâm ma chi thần, ba cái rất giống, chẳng qua là cái tên này càng mạnh thôi.